mừng bạn đến với thế giới radio của mega xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần 11 của tiểu thuyết Nếu còn có ngày mai nàng kiềm chế không chạy sợ rằng gây chú ý cuốn chặt áo khoác để che đi áo trong bị rách đoạt qua được bốn khu nhà nàng đón taxi Tới 6, 7 chiếc lướt qua với những người khách vui vẻ ở trong xe. Từ xa, Tracy nghe tiếng còi hụ đang tới gần và dây lát sau, chiếc xe cấp cứu lào vụt qua, hướng về phía ngôi nhà Romano. Mình phải rời khỏi nơi đây, Tracy nghĩ. Phía trước, một chiếc taxi dừng lại để khách xuống. Tracy chạy tới. Có chờ khách không? Còn tuy ý, Cô đi đâu? Phi trường. Nàng nín thở. Vào đi. Trên đường ra phi trường, Cherry nghĩ tới chiếc xe cấp cứu. Nếu họ quá muộn và Joe Romano đã chết thì sao? Nàng sẽ là kẻ sát nhân. Nàng đã bỏ lại khẩu súng và giơ tay nàng ở trên đó. Nàng có thể khai với cảnh sát rằng bị Romano cưỡng dâm.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 Và làm tất cả những gì có thể Để lấy lại vẻ mặt bình thường Nàng đã quá ngốc Với việc buộc trầu thú tội Tất cả đã hỏng bét cả Biết nói với Charlie thế nào đây Nàng biết anh sẽ giận mình Xong sau khi nghe giải thích Chắc chắn anh sẽ biết phải làm gì Khi taxi tới phi trường Tracy băn khoăn tự hỏi Có phải mới chỉ từ sáng nay Mình đã ở đây không nhỉ Tất cả xảy ra trong một ngày thôi ư Việc tự sát của mẹ Nỗi sợ hãi khi bị cuốn vào đám xước Gã đàn ông hành học Mày bắn tao chết rồi Đồ chó đẻ Bước vào phòng vé Tracy thấy như mọi người đều nhìn nàng Với vẻ buộc tội Đó là điều tất nhiên Với một lương tâm tội lỗi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 Chứ không phải nhìn thấy Hai cảnh sát viên mặc đồng phục Bước tới hai bên nàng Một trong hai người nói Cô là Tracy Whitney Tim nàng ngừng đập trong giây lát Thật ngứa ngẩn khi chối bỏ điều này Nàng nghĩ Vâng Cô bị bắt Và Tracy cảm thấy chất thép lạnh của chiếc công Xiết lên hai cồn tay cô Nàng bị dẫn ra khỏi phi trường Tài bị khóa liền với một trong hai cảnh sát, rồi bị đẩy vào đằng sau một chiếc xe cảnh sát sơn màu đen và trắng, có tấm ngăn bằng kim loại giữa bằng trước và bằng sau. Chiếc xe lao vút ra khỏi đám đông với đèn hiệu màu đỏ nhấp nháy cùng tiếng còi hụ. Nàng có dúng người trong băng ghế sau, cố để khỏi bị nhìn thấy. Nàng là kẻ giết người. Joe Romano đã chết Xong đó chỉ là ngẫu nhiên Nàng sẽ giải thích việc đã xảy ra Họ phải tin Đồn cảnh sát mà Tracy bị đưa tới Nằm trong quận Angier Trên bờ tây sông New Orleans Một tòa nhà đầy vẻ dọa dẫm Vô vọng Phòng đợi đầy nghẹt những khuôn mặt Dầu dĩ Gái làm tiền Bọn Marco dẫn gái Và các nạn nhân của chúng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 Nàng không nén nổi sự kích động trong giọng nói Viền trùng sĩ trực bàn nói cộng cằn Cô là Tracy Whitney Vâng tôi... Khóa tay cô ta lại Khoan hãy đợi một chút Nàng nảy xin Tôi phải gọi điện thoại cho một người Tôi... tôi có quyền gọi điện thoại một lần Viền trùng sĩ lào bầu Cô biết quy định này hả? Bao nhiêu lần rồi cô em?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 215 Đúng thế 215 555 9301 Viên trung sĩ quay máy và chào ông nói cho JC Nàng nghe tiếng chuông reo Tiếng chuông reo mãi Không ai trả lời Charlie phải có nhà chứ Viên trung sĩ nhắc Hết giờ Anh ta đưa tay cầm ống nghe lại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 Xin đừng để chuyện này là sự thật Đêm trôi đi chậm chạp như không bao giờ hết Giá mình có thể liên lạc với Charles Nàng cần anh lúc này hơn bất cứ ai nàng đã từng cần trong cuộc đời Mình đáng nhẽ phải nói hết mọi chuyện từ đầu với anh Và chuyện thế này sẽ chẳng bao giờ xảy ra